hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanhh ngưu chương 854 quân lầm 854 quân lầm B Sơ C ơn Sơn một vé tháng duy trì hôm nay vẫn tính thuận hai canh thật lâu không có hai canh mọi người thứ lỗi cũng coi là hôm nay đường chủ ra tăng một canh đi càng nhiều thanh ngưu cũng vô lực làm ra đến Đây là cái gì tình cuống Chẳng lẽ ma tột bên trong còn có cái gì cường giả tuyệt thế tồn tại Thế nhưng để cho kia tiên tôn đinh nhạc đều bị thương Một màn này để cho hốn độn bên trong rất nhiều cường giả đều là chấn kinh rồi Từng đảo ánh mắt đều là rơi xuống ma đảo chi vực bên trên Kinh nghi vạn phần Chẳng lẽ kia ma tôn không có rời đi sao Điều này hiển nhiên không có khả năng Chính là kia đại đảo cảnh hơi thở đúng là thuộc về vị kia vô thượng ma tôn Đinh nhạc cảm giác rất khó chịu Ngực đều cũng có chút khó chịu Toàn bộ ma đảo chi vực đều là tối đen ma quang Ma khí ngập Ma tính rất mãnh liệt Để cho hắn cảm giác đều là không thoải mái Đinh nhạc thân ảnh bị bao phủ Tuy rằng trên người tiên quang vô lượng Nhưng ở trong mắt người ngoài, đinh nhạc hình như tình cuốn không ổn, phá. Đinh nhạc hét lớn, thanh âm như sấm sét vang vọng hốn đồn. Ma đảo chi vực từng tòa ma sơn đều là sụp đổ. Đinh nhạc trên người hào quang càng là mãnh liệt vô cùng. Tiên quang đâm thủng ma quang, ngăn trận kia vô cùng ma quang. Đinh nhạc khí tức trên người sống như không có cực hạn giống như vậy. Còn tại đề cao, kinh thiên động điệp, sôi trào mãnh liệt. Luồng hơi thở này uy thế đã dùng vượt qua tứ kiếp bá chủ phạm chủ. Để cho hốn đồn lâm vào thất thanh. Kia trốn chạy không biết ở nơi nào đế nhất càng là sắc mặt trắng bịch. Oanh, oanh. Đinh nhạc từng bước từng bước bước xa Uy thế vô biên Ma đảo chi vực đều là chấn động Lay động không ngừng Hắn cùng với ma quật Uy thế đối chọi gay gắt Hắn lại một lần nữa đi tới ma quật trước Ánh mắt lạnh lẽo Con người lói sáng vô hạn Rừng ở ma quật ở chỗ sâu trong Ma quật bên trong suốt hiện một cổ hơi thở Ma tính kinh thiên Nhường đường ma chi vực Ma đảo đều là chi thần phục Như là mặt đối với bọn họ ma tôn giống như vậy Nhưng hiện tại Ma quật phía trong luồng hơi thở này thế nhưng mang một tia kinh hoàng Này ma quật bên trong thế nhưng thật sự có một pho tưởng sinh linh Hốn độn phía trong một ít cường giả đều là nhận biết được Tất cả mọi người là có chút khiếp sợ cùng kinh hãi Phải biết rằng này ma quật chính là sử dục một vị vô thượng ma tôn. À, chẳng lẽ ma tôn còn không hết một vị? Đột nhiên, Đinh Nhạc ánh mắt vừa nhếu, ánh mắt càng thêm lạnh lùng nghiêm nhị. Tùy theo để cho vô số ma tục nổi điên sự tình đã xảy ra. Đinh Nhạc thế nhưng cước bộ một bước. Bước chân vào tòa kia thần bí khó giỏ ma quật bên trong. Đáng chết! Ma quật bên trong. Một cố điên cuồng thần niệm không ngừng kích động. Lửa giận ngập. Làm cho cả ma đảo chi vực đều là biến có chút điên cuồng. Âm âm âm. Ma quật chấn động. Nội bộ không ngừng chuyển đến kịch liệt tiếng nổ vang tiên quang chói mắt. Ma quang ngập. Có thay lương lệ tiếng khóc đâm xuyên qua hốn đổn. Khiến người ta cảm thấy đau đầu sắp nứt. Thuộc về ma tôn hơi thở cũng đang cuộn trào mãnh liệt cuốn lấy. Giống như phạm vào tối kỵ một dạng Đại đảo cảnh hơi thở đều cũng có chút cuồng bão Đinh nhạc kêu đau tiếng đồng cũng truyền ra Không đến bao lâu Đinh nhạc tử ma quật bên trong đi ra Để cho nhân khiếp sợ là áo của hắn phía trên cũng là mang từng mảng từng mảng vết máu Đinh nhạc nửa người đều là tối đen như mực Điên cuồng ma tính ở ăn mòn hắn Ở ma hóa hắn để cho sắc mặt hắn trắng bịch Trong miệng không ngừng mà to ra máu Giết hắn Một đám ma đảo điên cuồng đánh tới Ánh mắt điên cuồng Đinh nhạt lúc này chiến lực bị hao tổn to ra máu Ứng đối mệt mỏi Meo meo Tiểu bạc miêu cực nhanh từ hồng hoang thiên địa chạy tới Cầm thánh mâu trực tiếp xuyên thủng một chuỗi ma tộc vương giả, khí huyết ngập đánh vang ra ma đạo, mang đinh nhạc cực nhanh bỏ chạy về tới Hồng Hoang Thiên Điện. Hộng Nương đương cùng Thái Tôn Thánh đều chạy tới. Có chút lo lắng xem đinh nhạc kia nửa người điên cuồng ma tính. Tối đen ma tính có vẻ rất cuồng bạo, đinh nhạc khác nửa người tiên quang thôi sai vô cùng đang cùng ma tính đối kháng. Thế nào Hậu thổ đương đương lo lắng hỏi Đinh nhạc cười cười Sắc mặt trắng bệt nhưng rất bình tĩnh Nói không có việc gì Này còn không làm gì được ta Kia ma quật bên trong là cái thứ gì Tiểu bạc miêu hỏi Đinh nhạc sắc mặt có chút ngưng trọng Nói là một cái mới sinh linh Còn không có suốt thí Thậm chí còn đang ở trong thai nghén Nếu là xuất thí Chỉ sợ sẽ là cái thứ hai ma tôn Chứ người nhất thời cả kinh trong lòng hoảng sợ Cái thứ hai ma tôn ngấm lại thượng một vị mọi người trong lòng liền có chút sun sỉ meo mèo Tòa kia ma quật suốt cuộc là cái thứ gì Đại đảo cảnh còn có thể tiên tiếp sử dụng ra đến Này quá con mẹ nó kỳ quái đi Tiểu bạch miêu rất kinh ngạc Nhìn không được bảo thô miệng Tin tức này quả thật quá chấn người Hơn nữa hiện ở trong hốn đồn chính là không có đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Nếu xuất hiện một cách ma tôn Vậy vui đùa khai đại Thu không được trận Bất quá đinh nhạc tùy theo nói Tạm thời vô sự Sinh linh kia còn không có sử dụng ra đến Vừa rồi trận chiến ấy Khẳng định tiêu hao hắn không ít nguyên khí Có thể hay không thuận lời xuất thế còn chưa biết đây Trước vô thượng ma tôn tuy rằng để lại không ít chuẩn bị ở sau Nhưng ta muốn muốn chấn áp hắn Hao chút khí lực cũng có thể làm được Tuy rằng nói như vậy Nhưng chư nhân vẫn còn có chút lo lắng lo lắng Cho dù không có suốt thí Nhưng là đủ để cho đầu người đau ngẫm lại phía trước vị kia vô thượng ma tôn Cũng là vẫn luôn không có xuất thí Nhưng thần tôn hao phí lớn như vậy Tinh lực cũng là không có chấn áp lại Trước trận chiến ấy thế nào Hồng quân đảo tổ hỏi Đinh nhạc mỉm cười Lập bàn tay một cái Một phen đại chùy xuất hiện Tan biến búa lớn cự thần thần quốc Trấn quốc quốc bào Đế nhất Hồng sinh đảo cùng tiểu hoàng tử đều chạy Hai người khác bị ta chém Thu cách này quốc bảo cùng một kiện trọng khí Đinh nhạc nói Tiểu bạch miêu ánh mắt tỏa sáng Liếc mắt liền thấy lên cách này đại trùy Nhào tới Trực tiếp đoạt đi rồi Gồm chỉ thiên châm lấy ra nữa vung cho Đinh nhạc Nói Cách này hốn đồn linh bảo bản miêu coi trọng Tiểu tử Thuộc về ta Coi như ngươi cầm cây này báo lại bản miêu ăn cứu mạng đi miễn miễn cường cường Đinh nhạc không có để ý Hốn độn linh bảo cũng không phải người bình thường có thể sử dụng Hồng hoang trong thiên địa Tiểu mạch miêu tính một cái Chỉ thiên châm sát phạt lực lượng cũng quả thật có chút tạm được Bất quá đinh nhạc cũng là cười nói Tử miêu ngươi có thể trấn áp được khí linh Chây cười Bạn Miu là ai? Coi trọng nó là phúc phận của nó Nó còn dám không từ Không từ liền trực tiếp gạt bỏ khí linh Ở dưỡng ra tới một người không phải Có phải hay không lão đầu Tiểu Bạc Miêu nói để cho một bên Thái Tôn Ấn sát mặt tối sầm Kia trấn ngục đỉnh khí linh chính là hao phí thánh bảo hồ rất lớn Tinh lực mới một lần nữa dựng dục ra khí linh Lại tới một lần nữa Thánh bảo hồ phỏng chừng cũng phải nghèo Đại chiến tán đi Một trận chiến này qua đi Hồng hoang thiên địa xem như xưng bá hốn đồn Ui thế vô song Nổi mật vô lượng Đinh nhạc tên tuổi cũng là uy áp hốn đồn toàn bộ cường giả Ngay cả đế nhất 5 người liên thủ gia tăng ngũ đại hốn đồn Linh Bảo đều đánh bại Kẻ khác còn có thể có ý kiến gì không? Đây mới thực sự là quân lâm thiên hạ. Thiên minh tàn. Tứ đại thần quốc cũng là mất nước. Nhưng Đinh Nhạc chú ý tới. Thiên minh cùng tứ đại thần quốc một ít cường giả đều là tiêu thất. Vô tung vô ảnh. Xem ra đều để lại chuẩn bị ở sau. Ngày đó Minh có một tòa tàn phá vĩnh hằng thần thổ. Đế nhất nên phải liền tránh ở nơi đó Đinh nhạc tự nói Bất quá con mắt của nó quang Cũng là thường thường nhìn chăm chú ma đảo chi vực Hắn ngồi xíp bằng tiên điện bên trong Ở trên người hắn Cuồng bảo ma tính đang tại Từng chút từng chút bị hắn áp chế Từng chút từng chút ma diệt Chưa xong còn tiếp Nếu thích hồng hoang tiệt Giáo tiên tôn thỉnh đem